các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chúng tôi rất cần sự hợp tác của nòng cốt sinh viên như các em giúp đỡ bạn là bổn phận của chúng em ạ. bình thành chợt nhớ đến một chi tiết hôm đ ọ em thấy diệp hinh đi một mình hay là đi với ai đi một mình ạ. em nhìn đúng chứ em có thể khẳng định là chỉ có một mình hinh xuống taxi rồi vào mua vé tàu qua cửa soát vé nhưng có ai chờ gặp hình ở sân ga không thì em không rõ. t ô i nhớ lần trước bạn mẫn nói các bạn nghĩ hình như bạn hình đang yêu đương có biết anh bạn kia là ai không? Ông thành tin rằng sau lần ấy hôm chắc chu mẫn đã biết nhiều thông tin hơn. Không ạ, có điều chiều qua sau khi trở về thấy bạn hình tỏ ra rất vẻ oải. buồn bã âu sầu, chúng em lại đoán là bạn Hinh thất tình. m ẫ n cảm thấy câu trả lời của cô đúng là chẳng đâu vào đâu, còn chưa đoán được người yêu của bạn là ai mà đã đoán thất tình. Chi tiết này rõ là vô giá trị. Thế thì lạ thật. Công an nghi xuân nói rằng còn có một cậu thanh niên đi cùng Diệp Hinh, cậu ta đang học ở trường này. Chúng tôi sẽ điều tra cho rõ. c h ú mẫn rất muốn biết anh chàng kia là ai cô muốn hỏi nhưng lại nghĩ rõ ràng là thầy thành không có ý định nói cho cô biết nên cô kìm lại không hỏi nữa dọc đường trở về trường hình nghĩ đến câu tốn nói rằng gánh nặng tình cảm cô muốn thôi quan hệ với tốn nên cô chẳng thiết nghĩ đến anh ta nữa đồng thời cũng lấy làm may mắn vì mình vẫn chưa xa đà và quá sâu nhưng khi đến trường thấy tốn im lìm chia tay với cô thì chỉ sau vài tiếng đồng hồ cô lại thấy nhớ nhung mãnh liệt mới có mấy hôm mà mình đã khó tự chủ đến thế này ư? Thì ra những tính cách bỗ b ã bất k h a m gàn dở cũng như tài hoa của tốn đã đóng cọc trong trái tim của hình nếu không có một cuộc đại chiến thì e rằng chẳng thể xua đuổi được mình hãy từ từ mà quên đi vậy nhưng mỗi khi lên lớp học chung lại vẫn cứ phải gặp mặt khi chu mẫn và trần hy hỏi hinh ánh mắt của hai cô nàng sắc hơn ánh mắt của đội trưởng trinh sát hình sự huyện nghi hưng hinh thản nhân nhìn lại ngầm tỏ ý bất hợp tác thầy lý chủ nhiệm lớp cũng hỏi cô vừa qua đi đâu cô đành nói là nhớ nhà nên về thăm hinh thầm nhắc nhở mình phải bình tĩnh, khéo lựa và ứng phó cho qua chuyện, để còn chuẩn bị cho các hành động tiếp theo. Tức là phải tra ra được bí mật về hồ sơ Nguyệt Quang xã. Nhưng nên điều tra như thế nào đây? Lúc ngồi trên tàu hòa, h ì n h đã thầm nghĩ, cũng muốn bàn bạc với Tạ Tốn. Nhưng lúc đó cô đang bực anh ta, nên chính cô cũng chưa nghĩ ra và tất nhiên chưa bàn bạc gì. Tạ Tốn. anh đang ở đâu? anh hãy đến giúp tôi với. Nhưng sang thứ hai tuần sau mới là buổi học tập trung, thậm chí cho đến nay cô vẫn chưa biết Tốn đang ở ký túc xá nào. Mà dù biết rồi thì chẳng lẽ mình lại tự đến tìm gặp hay sao? Thì giờ thì gấp, không cho phép hình nghĩ nhiều. Cô bèn đi gặp hội trưởng hội nhiếp ảnh Du Thư Lượng, Lượng miễn cưỡng đi theo hình. đến phòng quản lý hồ sơ của nhà trường nằm trên tầng 3 của khu nhà được quyên tặng mới xây dựng. Một bà tuổi trung niên là cán bộ ở đây thấy khách là hai sinh viên bà ngỡ ngàng vì bao nhiêu năm hiếm khi thấy cánh trẻ tự đến để tra hồ sơ. Hồ sơ sinh viên thường do văn phòng của từng phân viện quản lý. Phòng này chủ yếu lưu trữ các văn bản có ý nghĩa lịch sử trong 70 năm. kể từ khi thành lập trường, các học sinh bình thường không được mượn đọc những hồ sơ này. Các sinh viên còn đang học tại trường muốn đọc cần xin cán bộ phụ trách khoa, phòng ban các phân viện, các phân biên xem xét cụ thể và phê chuẩn. Hai anh chị muốn tìm hồ sơ gì? Sao phải mang theo cả máy ảnh nữa? Vì nữ cán bộ hỏi có ý rẻ chừng. Chú n g cháu. muốn xem hồ sơ của phòng hồ sơ này nói thế có phần khó hiểu phải không ạ? chuyện là thế này chạm phát thanh chúng cháu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net